Các bạn đang nghe tại đọc mình đi một vòng cho xả bớt bức bối trong người đây các cậu về trước đi mai gặp lại nghe quanh đi bộ một vòng rồi nhớ lại chuyện hôm qua anh giật mình kêu khẽ thanh Tuyền anh nghĩ tới cơn mưa lớn đêm qua và cái hẹn trở lại quần nàng liệu ở đó có chuyện gì với cô ấy Trang quanhg đứng ngồi không yên từ đây vào thôn hẻo đánh đó phải mất nửa ngay mà giờ đang buổi tối Làm sao bây giờ? Thế là Quang gọi ngay một chiếc xe Vừa định leo lên thì phía sau lưng đã có người nói Chưa gặp đã đi rồi sao? Thì ra thanh Tuyền đang đứng ngay bên lề Giáng nàng non tiểu tủy rất rõ Quang hốt hoảng Em, sao em tìm được tới đây? Nàng không đáp Rồi đi nhanh về phía trước Quang vội đuổi theo Anh gọi giật lại Chờ anh với, anh mới Nàng vẫn không quay lại Chỉ nói đủ vừa cho Quang nghe. Em đã tới bệnh viện rồi. Nhưng đứng ngoài không dám vô. Các bạn của anh người nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em. Làm em chết khiếp đi đấy. Quang hốt hoảng. Họ, họ đã làm gì em nào? Không làm gì. Nhưng mà cũng xỉa sói. Nói bóng nói gió là anh bị ma ám quỷ truy hồn. Nên mới ra nông nỗi thế. Họ cứ làm như em là... Quang thở phào nói. Tính họ ấy. Ổn nào vậy thôi, đâu biết gì mà em cứ lo. Thôi nào, đi theo anh về nhà đi. Nàng chỉ tay về phía trước, em có nhà người thân ở trước mặt. Nếu muốn nghe em nói chuyện thì theo em tới đó đi. Hoàng không hề do dự, anh tiến lên đi sóng đôi với nàng. Nhưng có cố mấy thì bước chân của anh cũng không làm sao theo kịp. Hết sức mệt mỏi, cuối cùng nàng dừng lại và chỉ tay vào một ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây bảo. Em vào trước mở cửa, anh vào sau cứ tự nhiên, nhà không có ai đâu. Quang còn chưa kịp phản ứng ra sao thì bóng nàng đã khuất dạng. Lát sau, Quang nghe có tiếng cửa mở và anh rụt rè bước vào. Nàng nói đúng, trong gian nhà khá rộng, chỉ có một mình nàng thôi. Và lúc này Thanh Tuyền mới ra giọng giải thích. Khi hay tin anh bị bệnh bất ngờ, em chạy tới thì không vào nhà được bởi ông trưởng thôn đã đưa anh sang nhà ông ta. Em ngại sự xuất hiện của mình sẽ gây hiểu lầm, nên chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi. Qua ngày hôm sau, khi mấy người bạn của anh kéo vào thì em cũng chỉ biết đi theo họ về tới đây. Lúc anh nằm trong bệnh viện thì em đứng ngay ngoài cửa phòng. Em nghe mấy anh bạn anh nói chuyện hết rồi. Em buồn lắm. Quang vội ăn ủi. Họ là vô tình mà nói, chứ không có ý gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhá. Bây giờ nói cho anh nghe đi. Nhà này là của ai vậy? Là của một người gì? Bà ấy cũng đang bệnh và nằm trong bệnh viện mà anh vừa ra đó. Bà ta sống ở đây có một mình thôi nên thỉnh thoảng em có ghé qua thăm. Cuộc hội ngộ khiến cho Quang như giải tỏa hết những gì vướng mắc trong lòng. Anh chủ động cầm tay nàng khẽ nói. Thanh Tuyển à, anh không muốn xa em nữa. Rồi Thanh Tuyền cũng siết chặt tay anh mà nói. Em cũng hiểu rằng em không thể thiếu anh được nữa. Quang ơi, hãy yêu em đi. Thật lạ lùng, ngay tối hôm đó, tại ngôi nhà hoàn toàn xa lạ với Quang, nhưng anh lại như đứa trẻ ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo lời nàng. Thanh tuyển thì thầm, đêm nay em dành cho anh đấy, hãy cứu em thoát ra khỏi nỗi buồn đi, Quang. Quang chưa kịp khởi động, thì một bàn tay của nàng đã choàng qua vai anh kéo ghi lại, giọng nàng nhẹ như hơi thở. Em buồn quá, giữa cái sống và cái chết, em thấy là mình gần với địa ngục hơn rồi vang nhanh tay bịt miệng nàng lại, đừng nói lung tung. Và để chặn lại những câu nói mà Quang đoán thể nào nàng cũng sắp tuôn ra, anh áp ngay môi mình lên đôi môi đang mở kia. Nàng không phản đối, nhưng trong hơi thở chừng như không được tự nhiên cho lắm. Sau đó vài giây, khi cơn say tình của Quang lên cao trào, thì hình như anh có cảm giác như chạm phải một cơ thể lạnh như băng. Anh kinh hãi, nhưng lúc ấy, mọi việc Đã quá trễ rồi Quang không sao tự chủ được nữa Anh không thể hành động theo ý muốn được nữa Và anh chới với Anh lào đảo Quang như đang bị dìm sâu vào cõi nào đó Mà không có lối ra Anh định kêu to lên Nhưng cuối cùng Đành phải buông xuôi và bất lực Cái việc một mình trở lại thôn an lý của Quang Là một sự liều lĩnh Bởi anh vừa trải qua hai lần hôn mê Hai lần tai nạn chết người Nhất là cái lần sau Lúc anh tỉnh lại sau khi ăn nằm bên nàng thanh tuyển thì pha... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net